thưa quý vị và các bạn hón sốt ruột muốn nhanh chóng trở về đơn vị nên chia tay ông nam long đã ngay lập tức d ụ c chiến hạnh lên đường gặp lại hón từ cõi chết trở về đại đội trưởng bảy tiền vui không gì kể xiết khi nghe trung đội trưởng hón trình bày ý định mốc nối lại với cơ sở ông nam long và bà hai thái bình để tăng cường sự giúp đỡ của nhân dân vùng hạ lưu sông thu bảy tiền và ban chỉ huy đại đội vận tải hoàn toàn tán thành hai n tiền được phân công xuống và Hà bảy t được m m bắt ố với ô người Nam Long, vận động tổ chức nhân dân, quyết tâm nhanh chóng gây dựng n Hai tâm lại gây g đây. tổ quyết chức cơ sở ở đây. Hai người đến nhà ông nam long khi chiều đã tắt nắng chưa kịp đặt vấn đề câu chuyện thì có tiếng xe diếp của thái bình vọng tới Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết phía sau trận chiến Mời giọng trận nhà văn Phụ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc Thu Loan. thuyết theo, Thu phía Phụ sau Quốc quý qua của các đọc và vị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 tình hình mấy hôm dày yên tĩnh không chú yên thôi mà mấy cha cách mạng mấy năm nay chắc rút hết lên tận mạng rừng xanh núi đỏ chẳng thấy xuất hiện chi mô không chủ quan được đâu chú ơi các t r ả coi thế thôi chứ xuất nhập bất thường chẳng biết đâu mà lường được vùng mình đông quân nhiều lính quốc gia nên còn an toàn c h ư a dịch lên hà lĩnh thì chớ coi thường mấy ông lính nghéo ở núi cấm đi phục kích chẳng vớ được ông cộng nào nhưng lại bị đánh tơi tả mặc dù đã gần đến căn cứ đấy chú ạ mấy tên lính nói n ị n đế vào cộng sản vùng này nghe tiếng đồn trưởng thái bình là đã đủ khiếp vía kinh hồn sức đầu mà dám xuất đầu lộ diện mấy ông mẽo tăng cường đến đồn núi vũ cứ kề cao gối mà ngủ có phải đi tuần tra phục kích mấy hồi đâu như chợt nhớ xa thái bình rót nước mời ông năm rồi hỏi em chín không có nhà hả chú quanh q u ầ n đâu trong buồng chứ đi đâu chắc xấu hổ khi giáp mặt cháu đó mà để chú kêu em nó ra nói rồi ông lên giọng gọi chiến hạnh ơi anh thái bình đến chơi n è chiến hạnh dạ một tiếng nhỏ nhẹ rồi đẩy cửa buồng ra ngồi nép hờ bên mép phản thái bình xin phép ông năm con đến hỏi thăm em chút à chú Ừ, anh em cứ nói chuyện vui đi thanh niên mà đám lính đám... biết ý thái bình l à n g ra sân ngắm trời ngắm đất trong lúc đó bảy tiền và hón bị ép dưới căn hầm nhỏ chỉ đủ chỗ ngồi cho hai người tầm tầm bảy và hón đều to người nên căn hầm trở nên chật trội hầm tối đen như t h u i bảy cố co người nhường chỗ cho hón được rộng hơn hón cũng cố thu người để cho bảy được thoải mái chưa bao giờ hón rơi vào hoàn cảnh này và bảy cũng vậy không ai nói với ai lời nào phải mất một lúc lâu hai người mới quen dần b ả y chủ động thì thầm vào tay hón hón có sợ không thế chị b ả y có sợ không b ả y lấy tay bịt lấy miệng hón lại chị rồi b ả y không sợ nhưng ngượng hón cũng vậy hai người yên lặng nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơi người ấm nóng cũng dần dần át hơi đất ẩm từ ngày nhảy núi tham gia cách mạng đến giờ đã r ă m sáu năm bảy luôn mải mê với công việc ở đại đội vận tài này phần vì lòng căm thù quân giặc đã sát hại cha khiến mẹ mình chết tức tưởi phần vì nhiệt huyết tuổi trẻ ham công tiếc việc lại còn kỷ luật quân đội nên bảy chưa tơ tưởng để ý đến ai nhưng từ ngày hón về đơn vị bảy hay nghĩ đến hón chàng thanh niên bắc kỳ này tiếng nói êm như du chẳng bù cho giọng bảy với thổ âm miền trung đầy nắng gió cát và sóng biển nặng như người đang trèo nương lội d ẫ y vậy hón kém bảy tính tháng chưa đến hai năm nhưng gọi bảy một điều trị hai điều trị khiến bảy rất giàu lòng người ta bảo hơn một bằng trà hơn hai bằng chật hơn ba mới thật chị em lại có câu gái hơn hai trai hơn một vậy thì bảy đâu đã g i ả hơn hón khiến hón phải gọi là chị trong thâm tâm bảy quý hón không phải chỉ là tình nghĩa đồng đội mà bảy hiểu rõ đó như là tình cảm trai gái nói đúng ra như là tình yêu vậy cứ xa là nhớ nhớ đến cồn cào còn hón vẫn làm ngơ ngó như không luôn rụt rè bẽn lẽn mỗi khi gặp bảy điều ấy càng khiến cho bảy thêm nhớ nhung mong ngóng và ao ước được bày tỏ cõi lòng với hón chưa bao giờ bảy được gần người mình thầm yêu trộm nhớ n h ư lúc này công việc và kẻ thù tạo cơ hội cho bầy được gần hón đến mức nghe được cả tiếng đập của trái tim lắng được cả hơi thở nồng ấm và cảm được cái mát mẻ của da thịt ấy thế mà sao vẫn cách xa vời v ờ i sao hón cứ chị chị em em làm chi sao hón cứ co do lùi ra cách xa bầy sao hón không cho bầy được gần hơn tí nữa bầy muốn nhờ cơ hội này bày tỏ tấm lòng mà sao khó nói vậy b ả y thì thầm hón cứ ngủ cho thoải mái còn rộng chỗ mà hay hón sợ chạm vào người b ả y chị cứ ngủ tự nhiên em cũng có gò bó gì đâu cứ chị e mãi m thế này sao hón cứng đầu thế nếu còn thế b ả y sẽ không chơi với hón nữa b ả y ra giọng tỏ vẻ hởn dỗi hón nhỡ lời thế thì từ nay cấm không được gọi thế nghe chưa vâng không gian trong hầm lại im lặng như tờ sau câu vâng của hón bẩy như tự tin hơn bẩy kéo tay của hón sát lại người mình xích lại đây chỗ bẩy còn rộng mà hón yên lặng khẽ khàng nới lòng người cho đỡ mỏi bẩy tiền hơi xoay người đối diện với hón họ như chạm vào nhau từ bàn chân cánh tay khuôn mặt hơi thở của bẩy và hón như c u ố n vào nhau trong khoảng không nhỏ bé đặc quánh đôi môi bảy muốn chờ đợi một điều mà bất kỳ người con gái nào cũng mong mỏi ở người mình yêu trong lúc phập phồng man dại nhưng điều đó mãi s a u chẳng thấy xảy ra bảy tiền đang mê man với những mong ngóng đến thổn thức cõi lòng thì có tiếng động trên nóc hầm hóa ra thái bình và bọn lính của hắn đã ra về chiến hạnh lôi khạp mở hầm hón và bảy nhường nhau ai cũng muốn đồng đội mình được lên trước bởi một lẽ ai cũng hiểu một tích tắc tự do trên mặt đất quý x á đến trường nào cuối cùng bảy cũng bị đùn lên trước chín cầm tay kéo bảy và hón đẩy bảy lên hai người vươn vai v ạ n người xua tan những mỏi mệt sau những giây phút căng thẳng khi co do trong lòng đất đêm hôm ấy bảy tiền và hón trình bày với ông năm và chín hạnh kế hoạch lập lại tri bộ đảng để lãnh đạo phong trào ở hà tam Kế h o ạ các h b m dân, dựng xây giành đất, ự l lượng phương, ở địa phương. kế hoạch khôi phục lại tiểu đó ộ thực, thực bộ đội i lưới du thu thuốc kích, kế kế hoạch chức thực, thực chữa cho Các hoạch phẩm, bệnh tỉnh. và gom tổ màng lương đ thiệt nhiều thiệt lớn nhưng được bảy tiền trình bày nhanh lẹ đâu ra đó khiến ông năm trầm trồ đúng là hậu sinh khả úy, thế ni thì cách mạng miền nam thắng là cái chắc Đỉnh đội mong chúng ă m cố ắ n dựng g gây lại cháu ơ sở à bà Hà Tam. Chú với bà con Hà Tam t hứa, Chú con chú cũng đề nghị kế hoạch nghị h với xin lôi kéo đề kế i bởi gia đình bà Hai là gia Thái mãi Bình bà Bình mình, đình đình đằng mạng, không nhẽ để Thái Bình xa đà con đường theo Mỹ mãi sao. Chúng cách theo h về vào để đà Mỹ xa sao. là c á nhất trí với chú việc này xin nhờ chú và c h í n hạnh giúp cho Thế là đường dây m ó chiến nối của c c á mạng Tam mấy năm rừng xuống đồng bằng xứ Quảng g từ xứ sau Hà hạnh được chỉ định phụ trách công việc vận động nhân dân ủng hộ cách mạng ở hà tam họ bàn với nhau chia hà tam ra hai khu khu nam và khu bắc lấy sông thu làm danh giới khu bắc giao cho miên người cứu sống hón hôm nào phụ trách có bà hai Bình Bắc Khu cho giúp giao sức. mình i người Hai ê n sống hón hôm nào cứu trách. Có hôm phụ bà b giúp sức khu nam đông dân nên chia làm hai tổ tổ miền đông và tổ miền tây theo chiến hạnh giới thiệu Chú Tư Thới được giao phụ trách trực Thới phụ Tư tổ tiếp giao miền Đông và trực tiếp làm tiểu đội kích 9, miền lê à Hà trào m Tam. miền tiểu trường trách Tây. đội su Còn Chín phong kích phụ l lết hai ngày hai đêm trong những cánh rừng tưởng như vô cùng vô tận cuối cùng thuận cũng tìm ra đến con đường có vết xe chạy lờ mờ trên mặt thuận đoán đây là lối dẫn xa đường m ộ ư ơ i bốn p cứ dọc con đường này sẽ gặp lại đơn vị chiến đấu cũ ngày chưa vào bộ đội đọc những câu thơ viết về người lính trường sơn như s ẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới d ậ y tương lai hoặc những chàng lính trẻ mang tơ nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi rồi nghe những bài hát viết về trường sơn thuận bị thôi miên bởi tính chất anh hùng ca trong đó thuận đinh ninh rằng đi ra trận cũng như những buổi tập quân sự do xã đội tổ chức Các chiến sau khi nhập ngũ ba chàng trai bản mẫn được biên chế về trung đoàn huấn luyện tân binh thuộc quân khu hữu ngạn dù phải tập luyện vất vả đêm ngày để chuẩn bị hành quân vào chiến trường nhưng thuận được ăn no được phát quần áo mới giày dép sao mũ mới lại được cấp sinh hoạt phí nữa mới oách chứ đành rằng năm đồng bạc đối với người thành tỉnh chẳng lớn lao gì nhưng với người miền núi cũng là món tiền gọi là đủ thuận diện quân phục d à y x é p sao mũ chỉnh tề ra hiệu ảnh phố huyện cách đơn vị gần chục cây số chụp mấy bức ảnh gửi về nhà cả bản mẫn tiếu tiết đến xem trầm trồ khen thuận phong độ ra dáng chỉ huy quân sự giống người viết bố nhà thuận hãnh y lột、đọc、thư thí thật đọc mà dùng i một cái luyện tập được hai tháng vừa qua các bài tập đội ngũ những bài b ắ n súng ban ngày có bệ tì bắn ban đêm bắn nằm bắn chạy mục tiêu cố định mục tiêu di động tập lăn lê bỏ toài ném lựu đạn thì đơn vị được lệnh lên đường vào chiến trường sau kỳ nghỉ phép ngắn tàu hỏa ô tô đưa thuận vào đến quảng bình sau đó là những ngày hành quân bộ vượt mấy trăm cây số đường l ê n l ò i giữa rừng già trường sơn qua những con dốc dựng đứng đá t a y mèo lởm chởm v à i mang ba lô nặng lúc đi lúc chạy mệt đến bờ cả hơi tai nhất là những khi băng qua trọng điểm bom pháo của địch r ộ i xuống ì oàng không khí đặc mùi khét lẹt cuối cùng đơn vị cũng vào đến binh trạm ngã ba làng m ộ ư ơ i gọi là binh trạm nhưng nào có nhà cửa x o a n h trại gì đó chỉ là một khu rừng giữa đại ngàn trường sơn nơi có một nhánh sông nhỏ v ắ t ngang tiểu đoàn của thuận căng tăng m ắ c võng nghỉ ở bãi khách ca năm ngoài bắc nghe tiếng bãi khách ai cũng nghĩ cái tên đặc màu sắc văn chương đó dùng để chỉ một nơi thơ mộng lắm ai ngờ đấy chỉ là một vạt rừng cây cối xanh um dưới gốc được phát quang lính tráng c ứ tự tìm hai gốc cây một căng tăng m ắ c võng mà ngủ chờ giao liên đưa đến trạm nghỉ tiếp theo khi có lệnh của cấp trên hai hôm sau đơn vị của thuận được điều động về tiểu đoàn chủ công thuộc trung đoàn núi thành đấy là một trung đoàn chiến đấu chủ lực của sư đoàn chu lai một sư đoàn có uy danh đã từng khiến quân địch phải kinh hồn bạt v í a qua các trận chiến ở tây nguyên ở hạ lào thuận thấy ước mơ vào lính của mình cũng không đến nỗi nào chả gì cũng là đơn vị chủ công của trung đoàn chủ lực Nghe tên đã thấy oai rồi. Thuận đánh gian giặc. thấy Tuy đã được đi oai lao rồi. sẽ vì ấ t biết đâu, cơ may trở thành thế, Thuận thán vả, v cả bản phải nhưng anh hùng, dũng、sĩ. Nếu được thế, thuận sẽ là người khiến cho cả bản mẫn cho phục. được đâu cơ may là sĩ. sẽ vậy thuận đã hết sức cố gắng bằng chứng là thuận được đơn vị tin cậy giao cho giữ khẩu b bốn mươi chủ công của tiểu đội chẳng so bì với phiến và hón làm gì vì tụi nó là lính trinh sát con cưng của đại đội hơn nữa ở bộ đội chủ lực không phải lo đến việc chạy ăn từng bữa dẫu rằng tiêu chuẩn hàng ngày thường khi chỉ được ba lạng gạo nhưng còn có thời gian nghỉ ngơi giữa hai trận đánh đã thế hàng năm được học tập chỉnh huấn chỉnh quân được đồng đội rồi cán bộ tiểu đội trung đội giúp đỡ động viên khi ốm đau mệt nhọc nên cũng chẳng có gì phải phàn nàn thế nhưng từ ngày về tỉnh đội quảng đà đến nay thuận hoàn toàn bị vỡ mộng ba chàng trai bản mẫn không được ở cùng nhau nữa phiến được điều về tiểu đoàn chiến đấu hón và thuận được điều về đại đội vận tải hón là trung đội trưởng thuận làm tiểu đội trưởng Từ đó, chẳng thấy đó, đánh chẳng chuyện bản sức ặ c chỉ chuyện ở đâu, đất, Suốt thấy hàng. hàng hết toàn mặt trên khoai gạo ngày bản xuống lưng, trên rừng xuống, lại gạo mắm ở vùng danh、lên. cấm gùi gùi nghỉ ngày lại cắm mắm mì lên, được rắp vóc thuận vốn mảnh mai mà hàng gùi thì nặng đồng đội ai cũng gùi tám chín mươi cân có người còn gùi tới tạ rưỡi mới k i ế p chứ mấy cô bộ đội vận tài nòi gùi nặng vẫn treo đeo lội suối phăm phăm Thuận nhìn mà kinh hãi. thể tiểu trường toàn thấy thì thật nhìn kinh hãi, chẳng chỉ hùi họ. chẳng chiến chiến quen cũng nào nổi. cũng băng nửa động viên động viên ngược, thì thật đáng mà mãi lắm, Làm mà đội Cố được được ra sĩ, sĩ xưa ấ u hổ. x nay thuận vốn được nuông chiều được người khác động viên khen ngợi bây giờ phải đầu tàu làm gương cho người khác thật khổ hết chỗ nói hùi thì đã thế đường đi lại vô cùng vất vả suốt ngày trèo dốc băng rừng không cố không xong chẳng lẽ tụt lại một mình mỗi chuyến đi về mỗi vắt đã đành chỉ riêng mầm cỏ xanh sắc nhọn đâm xiên ngang cũng đủ tứa máu chân vết này trồng lên vết khác trồng phát kiếp ấy là còn chưa kể đến các loại mìn do máy bay mỹ dài đầy trên rừng trường sơn như mìn lá mìn b ơ m bướm và nhiều loại mìn khác nữa không cẩn thận s ẩ y chân lạc bước đạp phải mìn nổ oang một cái là đi bay một bàn chân có đồng đội biết thì còn may không ai biết coi chừng chết mất ngát nữa vì rừng trường sơn mênh mông ai biết đâu mà tìm khi tìm được có khi đã làm mồi cho thú g ữ chén mất xác rồi còn gì nữa rồi đói những ngày chịu đói liên miên đất miền trung vốn nghèo chiến tranh càng làm cho nhân dân nghèo thêm khi dân đã nghèo sự ủng hộ chi viện cho bộ đội càng hạn chế quân khu không đủ tiếp tế Mà bộ đội địa p h ư ơ người lính khu năm ai cũng thuộc câu khẩu hiệu ba mươi bom nổ mồng mười sắn lên và lấy đó làm trách nhiệm của mình vì mình vì đồng đội vì chiến trường nhưng dù sắn c o n lên thì cũng phải vài tháng sau mới có củ mà ăn được cho nên với thuận lúc nào cũng ở trong trạng thái đói và không lúc nào không nghĩ tới cái bụng đã thế lại còn sốt rét nữa cây anh sốt rét rừng đến là khổ rét từ trong lòng rét ra đắp bao nhiêu c h ă n vẫn cứ rét hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập cắn vào môi đến t u e máu hết cơn sốt người bài h a bài hoải Không muốn động chân động tay. Ôm, mệt, Thế nhưng phải nhau hàng phải Nhiệm chẳng cho muốn động động vẫn cũng vẫn gùi gùi gùi Ốm, mệt bám Xốt đi Đói được cứ cứ tay ai vào vụ bỏ ở t r o n g đội chiến đấu cũ khi bị sốt rét còn có anh em cháo lão chứ ở đơn vị tỉnh đội này từ cán đến binh m ộ ư ơ i người thì cả đến m ộ ư ơ i một suốt ngày từ sáng đến tối chỉ gùi là gùi lấy ai mà chăm sóc cho người ốm nói vậy chứ thuận cũng còn may mắn chán chỉ bị sốt rét lành tính tháng này sốt tháng sau sốt mà chẳng cứ mỗi tháng một trận đâu có khi mệt mỏi là bất thần sốt ập đến liên hồi kỳ trận da trở nên mai m á i môi thâm xì mặt trắng rã nhưng không chết có anh dính sốt rét ác tính tối còn líu i lô đêm lên cơn sốt sáng hôm sau đã được cho vào túi ni lông hạ huyệt câu nói nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực động viên giờ cũng chỉ là câu nói cửa miệng chẳng ai thấy đỏ ngực đâu mà chỉ thấy cùng cực các cô cậu lính quê ở xứ quảng này quen việc q u e nhiều t u quen, thung quen thổ, mà phấn đấu Huống n phấn đến mấy năm cũng chẳng được kết nạp vào đoàn. g thủ, kết h mà mấy vào được cực sức thuận, thì thấy thì khèo lèo khèo,、gùi、hàng chỉ họ chắc chẳng nhưng xanh h đâu, băng nửa ngực ngực gần n lèo lèo là lắm. bao gùi giờ mới i được của được. cỏ đỏ Đỏ ra ra xem lúc mệt muốn đứt hơi đặt gùi xuống người mềm nhũn chỉ muốn vật ra đánh một giấc quên đi hết thảy như người đã chết mặc cái sự đời thôi thì đằng nào cũng chết chết trước khỏi chết sau càng được khỏe ma nghĩ thế lắm lúc thuận t o à n tự kết thúc đời mình nhưng không đủ can đảm để mà chết giá như đạp phải mìn lá hoặc dính miệng pháo vào tay để thành thương binh được ra bắc về quê có khi lại sướng nhưng con người có số cứ tưởng s ô n g pha hòn tên mũi đạn mà dễ bị thương đâu đạn nó cũng biết t r á n h người hay sao ý cho nên muốn nó găm vào mình nó cũng chẳng găm đâu Chớ có vội mà mừng. Có anh nghĩ mình thương vội mà mừng. làm quần, tự bị đấy ể được đ nhưng ra danh bắt, bị bại Thế thân lộ. là liệt. như thằng đức ở hà biên ấy dùng us mỏ vịt tự thương bị phát hiện chạm phẫu tiền phương cứ để cho dên la bác sĩ còn cứu chữa thương binh thật chứ tự thương bao giờ rỗi người ta mới quan tâm đến cũng là phải đến lúc khỏi bị tống xuống trại thu dung làm lính phát rừng trồng khoai mì đậu đỗ Đã thế có ò n mắng chửi, nhục như con bị chửi, c h mà chẳng dám chẳng Có hỏi gì. đòi anh không chịu được gian khổ tin vào những lời đường mật của địch nhảy qua chiêu hồi ai ngờ địch buộc phải nói s â u cách mạng không nói chúng không tin bị ăn đòn của bọn đầu gấu bị nghi ngờ là hoạt động gián điệp bị tống vào tù còn nói là tự cắt đường quay lại khi nói xong coi như hết tác dụng bị sung ra trận thuận ế Thế chết chết là lên lên là là lính là thành trở trước. tỏ thuận. ta t cho cả hai phía. Phía địch Không chứng chưa chừng chỉ huy. Phía ta bị coi là kẻ phản bội, còn nguy hiểm hơn chỉ là lính địch. Thế là chết nhục chết nhã. h ăn đạn bọn Còn nguy bia bị bị bội. Coi coi của cả đẩy quy kẻ chẳng hề nghĩ đến chiêu hồi bao giờ anh chỉ ao ước được trở về đơn vị chiến đấu cũ ở đó cũng đói nhưng chỉ đói khi không có giặc mà đánh chưa vào chiến dịch thì ít nhất cũng còn được lưng lửng cái dạ dày đã thế lại không bị cái cảnh đi gùi hàng suốt năm suốt tháng kẹo kẹt khổ cực liên miên thế này thuận đem ý nghĩ xin về đơn vị chiến đấu nói với trung đội phó nhưng bị anh ta dội cho chậu nước lạnh ai người ta đồng ý cho cậu về đơn vị chiến đấu cậu không thấy ở đây thiếu người như thế nào à đã về đây coi như làm bạn với cái gùi thôi chớ coi mà nghĩ cách chuồn nhé chính câu nói của trung đội phó làm lóe lên trong thuận suy nghĩ đánh bài chuồn Đang lay hoay với những ý nghĩ trợt đến trợt đi đó, thì thuận được đơn đầu đơn đường, đơn đành đơn đấu đó, đi đánh lay hoay hai Hay ra nhau những nghĩ Thuận phân công cùng hai chú lính mới lên phước hiệp hàng. nghĩ giản lé lên trong đầu Thuận. Hay là thuận trốn nếu chiến trường, chiến càng gùi gặp lé là chạy thì chú phước hiệp thật chở khí phải phải vào bảo với về vị vũ vị về vị Về mới mới, ý ý trợt trợt Một tìm tốt, có dẫu cũ. Cứ lạc cũ. mò xe sẽ ra trận đi đ o à n một chết hai sống nhưng chắc chắn không bị đói liên hồi kỳ trận không phải gùi trên vai hàng tạ một chuyến không phải trèo đèo lội suối từ sáng đến tối ngày này qua ngày khác khổ đến cùng cực như thế này thuận không sợ chết không nghĩ đường đào ngũ về nhà bởi thuận biết nếu thế thì nhục lắm chẳng phải chỉ mình nhục mà đi cải tạo lao động đeo biển đào ngũ để người lớn trẻ con rẻ biểu phải cúi gằm mặt xuống đi hết bản này đến bản khác miệng hô vang câu ai cũng như tôi thì mất nước mà bố mẹ anh em cũng nhục lây dân bản tránh mặt cứ như người bị h ù i ngày trước vậy thế nhưng gian khổ đến mức bờ cả hơi tai sùi ra bọt mép như thế này thì thuận khó mà chịu nổi nhất thì đoành một cái thành liệt sĩ được vinh danh đời này đến đời khác còn hơn cứ đeo đẳng mãi cái gian lao khổ ải t r i ể n miên như thế này nghĩ thế nào làm thế đấy nên gần đến kho thế u đâu ậ n lỉnh trốn. Tách ra khỏi hai chú lính mới và lần mò được con đường dẫn đường Nhưng tránh nghĩ đường ngay như ngoài Bắc. Ai ngờ ở Trường Sơn lại là Tách khỏi hai chú thì h tìm t ra ra cái cái được được Cứ được được Bắc. có xa Ai mới gùi đói. mò mà và vào gặp gặp dễ. xe xe sẽ ở là cái đói xô dập thuận từ thái cực gian khổ này sang thái cực gian khổ khác cảm giác được người thấy mùi cơm mùi sắn mùi ngọc thực đối với thuận lúc này xem ra xa xỉ quá nó xa vời mung lung ở tận đầu tận đâu tự nhiên thuận thấy ân hận giá như đừng lỉnh trốn như thế này thì có phải chi ít còn có đồng đội bên cạnh cùng chia sẻ với nhau bởi bớt nỗi cô đơn khi chịu đói một mình đúng là chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua một hành động bất chợt đã đẩy thuận đến tình cảnh đi mắc núi thuận cũng ý tứ mang theo chiếc angol l ê n xô cái bật lửa và con dao găm tàu đó gần như là những vật dụng bất ly thân mà bất kỳ người lính nào cũng được trang bị khi bắt đầu lên đường vào nam chiến đấu đối với lính ở đại đội vận tài đi gùi hàng thường không mang súng đạn và chẳng ai nghi ngờ khi thấy thuận mang theo những vật dụng đó may cho thuận đang lúc đói khát sang chiều ngày thứ ba thuận bắt gặp một cây lòng b o n g sai chữ chịt mắt thuận sáng lên và chân tay như nhanh nhẹn hẳn loại trái cây này thuận đã được anh em trong đại đội hái cho ăn trong những lần đi gùi hàng trước đó nó như trái dâu ra ngoài bắc nhưng ăn vào ngọt mát không bị sót ruột n g à y đâu ngày xưa chính trái lòng b o n g này đã cứu sống vua quan nhà nguyễn khi chạy giặc lạc trong rừng nhiều ngày vì thế về sau được vua xếp vào loại trái cung tiến hàng năm thuận như người hồi tình sau cơn mê mệt đánh một bụng lòng b o n g thứ trái cây nhỏ nhắn này ăn vào đến đâu biết đến đó ruột gan như được nước cam lồ gội dừa thanh thản và bình tâm trở lại thuận c à n g võng đánh một giấc mê man sau những ngày căng thẳng vì đói và mệt